các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nó được mang đi hỏa táng bình cho đã được đặt lên bàn thờ cạnh bình cho của mẹ nó hân hiện giờ đang làm y tá tại bệnh viện bố mẹ của hân đã về quê lo dọn vườn ết rồi chỉ còn hân và cậu em trai mình sống trên này cậu em của hân vừa đi học đại học vừa đi dạy thêm để kiếm phụ giúp chị các khoản tiền cần đóng để bảo dưỡng căn nhà này cũng đều là của chị em hân mà ra cả nghe xong câu chuyện Phát cầm lấy tay Hân, mặt nó vẫn không đổi sắc. Nó nói: Cảm ơn Hân rất nhiều, số tiền đó Phát hứa sẽ trả đủ cho Hân. Hân ngượng ngùng nói: Anh à, có gì đâu ạ. Anh còn nhớ ngày trước bà cũng coi em như cháu bà vậy, với cả em cũng quý bà lắm. Chỉ thương bà lúc cuối đời không có người thân bên cạnh. Nghe Hân nói đến đây, thằng Phát lại tuôn rơi nước mắt. Hân thấy thế vội nói lái qua chuyện khác nhỏ hỏi: Vậy anh thì sao? bao lâu nay anh sống ra sao nghe thấy vậy phát chỉ quay mặt đi và nói một cách lạnh lẽo phát cần được yên tĩnh một mình mong hân hiểu cho hân nghe thấy vậy thì như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt nhỏ có vẻ hơi tự ái và giận vì không ngờ phát lại lạnh lẽo như thế hân đứng lên đi ra cửa và nói chắc anh cũng mệt rồi có gì anh cứ nghỉ ngơi đi ha tối anh qua ăn cơm với hai chị em em cho vui phát không đáp lại h â n như hiểu ra cũng đành lùi thổi đi về hân đã khóc trong lòng vì không ngờ được người mình hàng mong đợi lại có thể như vậy nhớ hồi trước thằng phát với nhỏ hân thân nhau lắm mỗi lần hân bị bắt nạt phát cũng nhảy ra bảo vệ rồi mỗi lần hân bị bố mẹ mắng phát tưởng tới xin hộ và nhiều khi còn nhận lỗi ngày mà hân bị cấm chơi với phát hai đứa vẫn lén lút gặp nhau ở cái công viên gần đó ngồi nói chuyện với nhau và chơi đùa vui vẻ với nhau nhưng có lẽ thằng phát của ngày hôm qua đã chết đi và nhường chỗ cho một thằng phát của ngày hôm nay lạnh lẽo và vô tâm điều khiến nhỏ h â n băn khoăn nhất là không biết chuyện gì đã xảy ra với phát trong mười năm qua hay như phát đã phải trải qua những gì trong mười năm đó giờ đây trong đầu thằng phát đang nghĩ gì không một ai biết từ cái hôm nó trở về một số người nhìn nó với ánh mắt lạ hoắc vì không nhận ra nó là ai số còn lại thì nhận ra ngay và bắt đầu bàn tán thằng phát nó cũng chả thèm quan tâm gì đến phát lấy tiền của mình dành dụng được từ hồi còn ở bên campuchia nó mua một con dream cũ để tiện cho việc đi lại đã mấy hôm nay rồi phát liên tục đi tới các chợ chó ở sài gòn để kiếm tiền mua chó nhưng đi từ sáng đến tối Phát đều trở về tay không. Vậy thằng Phát nó đang thực sự tìm kiếm l o ạ i chó gì? Thằng Phát ngồi trong nhà bên cạnh có một ít đồ nhắm vào mấy chai nếp cầm. Nó cứ ngồi buồn bã trong căn phòng một mình. Nó nhớ lại những tháng ngày còn ở bên Campuchia. Rồi nó nhớ tới người cha nuôi của mình bên đó. Không biết bây giờ ông ra sao, có khỏe không? Rồi nó lại nhìn lên bàn thờ, nhìn ảnh bà ngoại rồi ảnh mẹ nó. Phát đã tự thể với lòng mình, nó thể rằng nó sẽ là người xóa bỏ cái làn danh giới giữa nghèo đói và giàu sang. Phát thể rằng nó sống ở đâu thì ở đó sẽ tuyệt đối không có một người nghèo nào nữa. Phát là một chén rượu, hình ảnh con chó to đùng bị dích ở cổ và thân đang sủa ẩm ý tại ngôi nhà của cha nuôi nó lại hiện về. Cứ mỗi lần nhìn thấy người, là con chó đó lại như sôi tiết lên, hai mắt long sòng sọc, nó n h e rằng giận dữ sủa ẩm ý. rồi như cố rằng cái sợi dích ra để ăn tươi nuốt sống những người mà nó nhìn thấy lần đầu tiên thằng phát nhìn thấy con chó đó nó cũng sợ vãi linh hồn mà ngã ngửa ra đằng sau cái hình ảnh con chó n h e răng mắt long sòng sọc nước dãi chảy đầm đìa khiến nó nghĩ tới mà nổi da gà rồi nó chợt nhớ lại những lời mà cha nuôi nó đã nói con chó đó là một con thoại thú trong sách cổ gọi là linh k h ẩ u có được con linh cầu trong tay thì làm người ăn trộm ăn cắp sẽ chót lọt không bao giờ gặp rủi ro. thêm vào đó tà ma ngoại đạo không bao giờ bén mảng đến bước vào nhà và thân chủ không bao giờ sợ việc bị người khác v ỏ bùa hay chơi ngại cả. tuy nhiên để luyện được linh cầu cũng rất kỹ công và khó nhọc. việc khó nhất ban đầu là phải tìm được con chó nào có linh tính. do đó mà không phải con chó nào cũng luyện được. điều cần luôn ghi nhớ rằng lui linh cầu không bao giờ được phép để cho nó cắn mình vì nếu người có linh cầu để cho nó cắn sẽ bị chết vì mất máu do vết thương không bao giờ liền được c h à nuôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net